Yeah. Mm -hmm. con đã đến trong cuộc chân này với tình yêu thương niềm vui hạnh phúc chúa cha ba Uống dắt siêu từng bước đỡ nâng đời con con đã đến trong cuộc chân đấy sương mạnh chẳng hay lời con thề ước bước con đi lạc nhất trước nước trời một đời dẫn thơ cho thế trận hôm nay con đi loan báo tin mừng bằng đời sống có cho mọi người trong tình yêu thương phục vụ thánh đặt tên cho nhau còn đời luôn luôn biết chúng anh yêu mến Chúa ơi nhưng đặt cho niềm tin vào ơn thánh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 con đã đến trong cuộc chân đời lạnh nhạt muốn ơn ba chúa đã muốn dân được con theo bước của ngài cho nên muối mẹ nồng thắm con đã đến trong cuộc trần này với lòng mê say niềm vui tản hiện sóng chung kia làm tan những ưu phiền để đời hát vang tình yêu ngày hoa trang còn đi loan báo tin mừng bằng đời sống phong Bộ hệ này tận tình cho nhau. Con đây luôn luôn biết may yêu hẹn Chúa đây. Nhưng đặt cho niềm tin vào ơn lên giúp con nhiệt tình để danh Chúa chi nhá. đêm trong cô chăn nơi giữa mọi ánh đèn đang xu nhập sớm khát mong chờ hề giây an hòa tình người nương hoa lan lan Doài con hãy biết sống vượt lên làm người tốt cho đời rằng người danh cha là chưa cả trời đời